Trường 24 Người chế tạo đũa phép Chẳng khác gì chìm vào lại cơn ác mộng cũ. Trong một thoáng, Harry lại quỳ bên cạnh thi thể cụ đâm bờ đo dưới chân ngọn tháp cao nhất ở trường Hogwarts. Nhưng hiện thực là nó đang nhìn chừng chừng một thân sắc nhỏ xíu kho góp trên cỏ, bị lưỡi dao bạc của mụ Bellatrix đâm xuyên. Tiếng của Harry vẫn còn gọi Dobby, Dobby. Cho dù nó biết con gia tinh đã đi đến nơi nó không hề gọi trở lại. Chừng một phút sau, nó nhận ra rốt cuộc tụi nó đã đến đúng nơi. Vì đây là anh Bill, chị Fleur, Dean và Luna đang tụ tập xung quanh nó trong lúc nó quỳ bên cạnh con tinh. Hermione! Nó chợt hỏi, Hermione đâu? Ron đưa cô bé vào nhà rồi. Anh Bill nói, cô bé sẽ không sao. Harry lại nhìn xuống Dobby. Nó đưa tay rút lưỡi dao bén ngót ra khỏi xác con gia tinh Rồi cởi áo vét của nó dùng làm tấm mền đắp cho Dobby. Biển đang vỗ sóng vào đá đâu đó gần đây Harry lắng nghe tiếng sóng trong lúc những người khác trò chuyện Và bàn bạc những vấn đề mà nó không còn quan tâm nữa Rồi nó quyết định Đi mang rút bị thương vào nhà Chị Fleur vội vã đi theo Lúc này anh Bill trong một góc não của nó Như thể được nhìn từ đầu này đến đầu kia của một kính viễn vọng Đang đưa ra đề nghị về việc chôn cất Dobby Harry đồng ý mà không biết anh ấy đang nói gì Khi làm thế, nó ngó xuống cái xác nhỏ xíu Và cái theo của nó nhức nhối rát bọng Và nó thấy, Voldemort đang trừng phạt những kẻ Mà tụi nó đã bỏ lại ở phủ Malfoy Cần giận của hắn khủng khiếp đến thế Nhưng cũng dường như mờ nhạt trước nỗi tiếc thương Dobby của Harry Vì vậy cuộc trừng phạt đó chỉ tựa cơn bão xa vọng đến Harry qua một đại dương mênh mông im ắng. Em muốn làm một đám tang đàng hoàng. Là những lời đầu tiên mà Harry nói trong trạng thái hoàn toàn có ý thức. Không phải bằng pháp thuật, anh có một cái xuống không? Và ngay sau đó nó bắt đầu một mình đào một cái huyệt ở chỗ anh Bill gửi chỉ. Phía cuối vườn, giữa những bụi cây, nó đào cái kiểu út ức. Cắm cúi làm công việc lao động chân tay, vinh danh trong hành động vi pháp thuật đó. Bởi vì nó thấy mỗi giọt mờ hôi nó đổ ra, mỗi nốt phòng rộp trên tay nó đều như một món quà tặng cho con gia tinh đã cứu mạng tụi nó. Cái thẹo của Harry rát bỏng, nhưng bây giờ nó đã làm chủ được cơn đau. Nó cảm nhận được cơn đau thật đấy, nhưng lại tách biệt ra được hẳn. Rốt cuộc nó đã học được cách kiểm soát biết cách phong bến não đối với Voldemort, điều mà cụ Dumbledore đã muốn nó học nơi thầy Snape, cũng như khi Voldemort không thể ám ảnh Harry trong lúc Harry chìm đắm trong nỗi tiếc thương chú Sirius, ý nghĩ của hắn lúc này không thể xâm nhập được Harry khi nó đang tiếc thương Dobby, dường như nỗi đau buồn xua đuổi Voldemort, mặc dù cụ Dumbledore dĩ nhiên sẽ nói đó là tình yêu. Harry cứ đào tiếp Càng lúc càng sâu hơn vào lòng đất cứng lạnh, trộn lẫn nỗi đau buồn với mồ hôi, gạt bỏ cơn đau của cái theo. Trong bóng tối, chẳng có âm thanh gì khác ngoài chính tiếng thở dài của nó và tiếng sóng biển rì rào làm bạn. Mọi việc đã diễn ra ở phủ Malfoy lại hiện trong trí nó, những điều mà nó đã nghe giờ được tái hiện, và nó vỡ lẽ ra trong bóng tối. Âm điệu đều đạn của cánh tay nó nhịp theo suy nghĩ nó, những bão bối tự thần. Những trường sinh linh giá, bảo bối thử thần trường sinh linh giá, không còn cháy lên trong nó nỗi ham muốn kỳ lạ ám nó nữa. Mất mát và sợ hãi đã làm tan biến nỗi ham muốn đó. Nó cảm thấy như một lần nữa vừa được tát vào mặt cho tỉnh táo lại. Càng lúc càng sâu hơn, Harry lún xuống huyệt mộ và nó biết đêm nay Voldemort đã ở đâu, đã giết ai trong xà lim cao nhất của nhà tù Nurmengard. Và tại sao? Và nó nghĩ đến đuôi chùn chết vì một cơn bốc đồng vô thức của lòng chắc ẩn. Cụ Dumbledore đã nhìn thấy trước điều đó, cụ còn biết hơn thế bao nhiêu nữa. Harry không để ý thời gian. Nó chỉ biết khi bóng tối đã được xua tan phần nào, thì Ron và Dean ra nhập bọn với nó. Hermione ra sao rồi? Khá hơn rồi, Ron nói. Chị Fleur đang chăm sóc cho cô nàng. Harry đã có sẵn câu cãi lại. Nếu hai đứa kia hỏi tại sao nó không chỉ việc phù phép ra một ngôi mộ hoàn hảo bằng cây đũa phép, nhưng nó đã không cần phải dùng tới câu đó, hai đứa kia vác theo thuộng và nhảy xuống cái hố mà Harry đã đào rồi cùng nhau làm việc trong im lặng, cho đến khi cái hố có vẻ đủ sâu. Harry bó sát con tinh chặt chẽ hơn trong tấm áo vét của nó, Ron ngồi bên mép huyệt, cởi giày và vớ của mình ra, rồi mang chúng vào đôi chân trần của con gia tinh. Dean tạo ra một cái nón len đưa cho Harry đội cẩn thận lên đầu Dobby, bổ kín đôi tay dơi. Tụi mình nên vuốt mắt nó. Harry không nghe những người khác đến. Anh Bill mặc một tấm áo khoác đi đường. Chị Fleur đeo một tấm tạp đề màu trắng. Từ trong túi tạp đề ló ra một chai mà Harry nhận thấy là rượu bộ xương. Hermione được quấn trong tấm áo ngủ bận tạp, xanh sao và đi chưa vững. Ron đưa tay ôm Hermione, khi cô bé đến bên nó, Luna luộm thuộm trong cái áo khoác của chị Fleur, cúi xuống và nhẹ nhàng đặt mấy ngón tay lên mí mắt của con gia tinh, vuốt chúng khép lại, cái nhìn đâm đâm vô hồn. Vậy đó, cô bé nói khẽ, bây giờ bạn có thể yên nghỉ. Harry đặt con tinh vào lòng huyệt, sắp xếp tay chân nhỏ xíu của con tinh sao cho con tinh có thể thoải mái nghỉ ngơi, rồi nó trèo lên bờ. Đâm đâm nhìn lần cuối thi thể nhỏ bé đó Nó tự nhắc không được xuống tinh thần Khi nhớ lại đám tang của cụ Dumbledore Với hàng dãy ghế vàng Với ông bộ trưởng bộ pháp thuật Ngồi ở hàng ghế trên cùng Bài tán tụng thanh tích của cụ Dumbledore Và nét nghiêm trang của nấm mồ cẩm thạch Nó cảm thấy đó bi xứng đáng Được anh tán trọng thể thương đương Còn gia tinh chỉ được đặt nằm Giữa những bụi cây Trong một cái hố đào lùi xùi Em nghĩ chúng ta nên nói lời viễn biệt. Luna nói to. Em nói trước nha. Và khi mọi người nhìn cô bé, cô bé nói với con đe tinh đã chết như đáy huyệt. Em rất cảm ơn Dobby đã cứu em ra khỏi hầm rượu. Bạn tốt và gan như vậy, mà chết thì không công bằng chút nào. Em sẽ luôn nhớ điều mà bạn đã làm cho tụi này. Em hy vọng giờ đây bạn được yên vui. Cô bé quay lại nhìn Ron chờ đợi. Ron bè nặng hắng và nói bằng giọng nặng nặng. Ừ, cảm ơn Dobby. Cảm ơn. Dean lẩm bẩm. Harry nuốt nước miếng. Vĩnh biệt Dobby. Nó nói, đó là tất cả những lời mà nó có thể thốt ra. Luna đã nói dùm nó hết rồi. Anh Bill giờ đây vẫy quê đũa phép lên và đống đất bên cạnh huyệt bay lên không chung, gọn gàng rơi xuống huyệt, Phun thành một mô đất nhỏ đo đỏ. Xin mọi người để tôi ở lại đây một lát. Nó nói với những người kia. Họ lầm bậm gì đó mà nó không nghe ra. Nó cảm nhận vài cái vỗ nhẹ lên lưng. Và rồi mọi người lững thững đi về phía ngôi nhà để nói lại một mình với con gia tinh. Harry nhìn quanh. Có một số phiến đá to màu trắng láng nhãn nhờ nước biển được dùng để làm mép vườn hoa. Nó lượm lên một phiến lớn nhất và đặt trên chỗ đầu mà con gia tinh đang yên nghỉ kiểu như đặt một cái gối. Rồi nó môi túi áo, kiếm cây đũa phép. Có hai cây trong túi, nó đã quên mất, không để ý. Bây giờ nó không thể nhớ hai cây đũa phép này là của ai. Nó nhớ dường như nó đã giật chúng ra khỏi tay ai đó. Nó lựa cây đũa phép ngắn hơn trong hai cây. Nó cảm thấy cây đó thân thiện hơn với tay nó. Và nó chĩa vào phiến đá. Theo chỉ thị mà Harry lẩm bẩm trong miệng, cây đũa phép từ từ khắc lên những nét sâu trên phiến đá. Nó biết Hermione có thể làm chuyện này khéo léo hơn và có lẽ nhanh hơn nhưng nó muốn đánh dấu nơi này cũng tha thiết như nó muốn đích thân đạo huyệt. Khi Harry đứng dậy một lần nữa biến đá đã có hàng chữ nơi đầy yên nghỉ đắp y một con gia tinh tự do. Nó nhìn lại tác phẩm tự tạo của nó thêm vài giây rồi bước đi cái thẹo vẫn còn nhức nhối và đầu óc nó đầy áp những điều nó trượt nghĩ tới trong lúc ở dưới huyệt. Những ý tưởng đã hình thành trong bóng tối Những ý tưởng vừa hoang đường vừa khủng khiếp Mọi người đều đang ngồi trong phòng khách khi Harry bước vào gian sảnh nhỏ Sự chú ý của họ tập trung vào anh Bill người đang nói Căn phòng xinh xinh Ánh sáng dịu dịu Một ngọn lửa nhỏ Đốt bằng những khúc củi trôi dạt vớt ngoài biển Đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong lò sưởi. Harry không muốn làm vấy bùn lên tấm thảm Nên nó đứng ngoài ngưỡng cửa lắng nghe May là Ginny đang nghỉ lễ, nếu con bé còn ở trường Hogwarts thì chúng đã bắt con bé trước khi chúng ta đến kịp. Bây giờ chúng ta đã biết con bé cũng đã được an toàn. Anh Bill ngoái nhìn ra và thấy Harry đứng đó. Anh đã đưa tất cả mọi người ra khỏi hang sóc. Anh giải thích, họ đã dọn qua nhà bà dì Muriel, bọn tự thân thực tự giờ đã biết Ron đi với em. Chắc chắn họ sẽ tấn công gia đình. Khỏi xin lỗi. Anh nói thêm khi thấy vẻ mặt của Harry. Chẳng qua là chuyện này là sớm hay muộn mà thôi. Bà đã nói vậy, mấy tháng nay rồi. Chúng ta là gia đình phản bộ huyết thống lớn nhất hiện nay. Họ được bảo vệ như thế nào? Harry hỏi. Bùa trung thành. Ba là người giữ bí mật. Và chúng ta cũng đã ếm bùa đó lên ngôi nhà này. Anh là người giữ bí mật. Hai đứa anh không ai đi làm được. Nhưng điều đó giờ đây không hẳn là điều quan trọng nhất. Khi nào ông Ollivander và Rook khỏe mạnh trở lại, chúng ta sẽ đưa họ đến nhà bà Muriel. Ở đây không đủ phòng, mà nhà bà gì thì nhiều phòng lắm. Chân cẳng Rook đang lành lặn lại. Fleur đã cho ông ấy uống rượu bổ xương. Có lẽ chúng ta đưa họ đi trong vòng một giờ hay? Không. Harry nói và anh Bill có vẻ ngạc nhiên. Em cần cả hai người họ ở đây. Em cần nói chuyện với họ. Chuyện quan trọng lắm Giọng nó nói nghe có uy lắm Giọng chắc nịch Giọng có chủ đích Mà nó đã nghĩ ra khi đào huyệt Dobby Tất cả những người khác đều quay lại nhìn nó vân vân Em đi rửa mặt đã Harry vừa nói với anh Bill Vừa ngó xuống hai tay nó còn bê bếp xình và máu bi. Rồi em cần gặp họ ngay lập tức Nó đi vào căn bếp nhỏ Đến bên cái chậu đặt dưới khung cửa sổ trong ra biển Bình minh đang ló dạng phía đường chân trời Hồng hồng như vỏ cua và phân thuất vàng Trong lúc rửa tay Nó lại theo đuổi chuỗi suy si tư Đã hiện ra trong đầu nó Trong bóng tối khu vườn Dobby không bao giờ có thể nói với tụi nó Ai đã phái con gia tinh đến hầm rượu Nhưng Harry biết điều mà nó thấy Một ánh mắt sắc xảo xanh lơ Đã nhìn ra từ mảnh gương vỡ và sự giúp đỡ đến ngay. Ở trường Hogwarts, ai cầu xin sự giúp đỡ, tất sẽ nhận được. Harry lau khô tay, vô cảm đối với vẻ mặt của cảnh trí bên ngoài cửa sổ, và cũng không để lọt tai tiếng rù rì của người khác trong phòng khách. Nó nhìn ra xa xa phía đại dương, và trong buổi bình minh này, nó cảm thấy gần hơn bao giờ hết. Gần sát cốt lõi của vấn đề, và cái theo của nó vẫn còn đau nhất, và nó biết là Voldemort cũng đang tiến đến đó. Harry hiểu mà vẫn chưa thật hiểu, bạn năng nó bảo thế này, đầu óc nó lại nói thế kia. Cụ Dumbledore trong tâm trí Harry mỉm cười, ngó Harry dò xét qua đầu những ngón tay ép vào nhau như thể nguyện cầu. Thầy cho Ron cái tách sáng, thầy hiểu nó, thầy cho nó một phương thức trở lại, và thầy cũng hiểu đuôi chuột, thầy biết là có một chút ăn năn ở đâu đó. Và nếu thầy hiểu họ thì thưa thầy Dumbledore, thầy hiểu gì về con? Có phải con chỉ cần biết mà không cần tìm? Thầy có biết con cảm thấy khổ sở như thế nào về chuyện đó không? Có phải vì vậy mà thầy khiến cho sự việc khó khăn như thế này không? Để cho con có đủ thời gian mà nghiệm ra. Harry đứng ngay đơ, đôi mắt đờ đẫn, nhìn cái nơi mà ánh sáng bằng chói của mặt trời rực rỡ đang nhô lên khỏi đường chân trời. Rồi nó nhìn xuống hai bàn tay sạch sẽ và thoáng ngạc nhiên. Khi thấy tấm vải lau tay mà nó đang cầm, nó đặt miếng vải xuống và trở lại danh sạch nhỏ, và trong lúc nó đang làm những điều đó, nó cảm thấy cái theo co giật dữ dội, và rồi hình bóng toàn nhà nó biết cực kỳ rõ ràng, nhán qua óc nó, vớt nhanh như bóng phản chiếu của con chuồn chuồn trên mặt nước. Anh Bill và chị Fleur đang đứng ở trên cầu thang. Em cần nói chuyện với ông Rook và ông Ollivander. Harry nói, không được. Chị Fleur nói, em phải đợi Hari à, cả hai người đó đều rớt mệt mỏi. Em xin lỗi chị. Nó nói mà không nóng nảy lắm, nhưng em không thể chờ được. Em cần nói chuyện với họ ngay bây giờ, riêng tư và riêng lẻ, khẩn cấp lắm. Hari à, chuyện khỉ gió gì đang xảy ra vậy? Anh Bill hỏi, em tới đây với một con gia tinh chết ngắt. Và một con yêu tinh đang ngáp ngáp, Hermione thì trông có vẻ như bị tra tấn. Mà Ron thì không chịu nói gì với anh chị hết. Tụi em không thể nói với anh chuyện mà tụi em đang làm. Harry nói thẳng thừng. Anh Bill, anh là người của hội. Anh biết thầy Dumbledore để lại cho tụi em một nhiệm vụ. Tụi em không được nói cho ai khác biết. Chị Fleur phát ra một tiếng kêu sốt ruột, nhưng anh Bill thì không nhìn chị. Anh vẫn nhìn chăm chú Harry. Khó mà đọc được trên gương mặt đầy sẹo sâu hăm hoắm của anh. Cuối cùng anh Bill nói. Thôi được, em muốn nói chuyện với ai trước? Harry ngập ngừng. Nó biết điều gì sẽ tùy thuộc vào quyết định này. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Bây giờ là lúc quyết định trường sinh linh giá hay bảo bối tự thần. Rook, Harry nói. Em sẽ nói chuyện với Rook trước. Tim nó đập nhanh như thế, nó vừa chạy đua nước rút và vừa mới vượt qua một chướng ngại vật khổng lồ. Vậy thì lên đây. Anh Bill nói đi trước dẫn đường. Harry đi lên được khá nhiều bậc thang, rồi mới ngừng bước ngoái nhìn lại. Mình cần cả hai bồ nữa. Nó nói vọng xuống với Hermione và Ron. Hai đứa nó nãy giờ đang thập thò hơi lén lút bên ngưỡng cửa phòng khách. Cả hai bèn đi ra chỗ sáng, tỏ vẻ nhẹ nhõm kỳ lạ. Bồ khỏe không? Harry hỏi Hermione. Bồ thiệt là kỳ diệu, bịa được ra chuyện đó khi mà mụ ta hành hạ bồ như vậy. Hermione mỉm cười yếu ớt, trong khi Ron quàng một cánh tay xiết nhẹ cô bé. Bây giờ tụi mình làm gì hả, Harry? Bồ sẽ biết, đi. Harry, Ron và Hermione đi theo Bill lên những bậc thang dốc, đến một cầu thang hẹp, ở đó có ba cánh cửa. Trong này... Anh Bill nói, mở cánh cửa vô phòng của anh và chị Fleur, căn phòng này cũng trông ra biển. Lúc này đang lấm tấm ánh vàng trong lúc mặt trời mọc. Harry đi tới cửa sổ, quay lưng lại cảnh đẹp ngoạn mục và chờ đợi. Hai tay khoanh trước ngực, cái thẹo nhức nhối. Hermione ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn trang điểm. Ron ngồi xuống tay ghế. Anh Bill xuất hiện, tay bồng con yêu tinh. Anh đặt cẩn thận y xuống giường. Rút lầu bào cảm ơn và anh Bill đi ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại. Tôi xin lỗi đã khiến ông phải ra khỏi giường. Harry nói, chân của ông ra sao? Đau lắm, còn yêu tinh đáp, nhưng đang lành. Y vẫn còn nắm chặt chui thanh gươm Tritfendo và có một cái nhìn rất lạ. Nửa hung hăng, nửa tò mò, Harry chú ý nước da tái xám của con tinh. Những ngón tay dài ngoằng, con mắt đen, chịu lơ đã cởi giày y. Chân y dài và dơ, y lớn hơn một con gia tinh, nhưng cũng không lớn hơn nhiều lắm. Cái đầu tròn như cái vòm thì lại lớn hơn đầu của con người rất nhiều. Có lẽ ông không nhớ, Harry bắt đầu nói. Rằng tôi là con yêu tinh đưa cậu vô hầm an toàn của cậu, lần đầu tiên khi cậu đến nhà băng Gringotts. Rook nói, tôi nhớ Harry Potter à, ngay cả trong giới yêu tinh, cậu cũng rất nổi tiếng. Harry và con yêu tinh nhìn nhau, đo lường lẫn nhau, cái thẹo của Harry vẫn nhức nhối. Nó muốn làm xong cuộc phỏng vấn này thiệt nhanh, mà đồng thời nó lại lo sợ đi một bước sai lầm. Trong lúc nó cố gắng quyết định chọn cách tốt nhất để nêu ra yêu cầu của mình. Con tinh lên tiếng. Cậu đã trôn con gia tinh. Y nói, giọng nham hiểm không ngờ. Tôi đã ngó cậu qua cửa sổ phòng ngủ kế bên. Phải. Rook liếc nó qua khóe mắt đen xích xích của Y. Cậu là một phụ thủy không bình thường Harry Potter à? Theo nghĩa nào? Harry hỏi lơ đãng dụi cái thẹo của nó. Cậu đào huyệt. Thì sao? Rook không trả lời. Harry đoán nghĩ có lẽ nó bị cười nhạ vì hành động như một mất gồ. Nhưng việc Rook có công nhận ngôi mộ của Dobby hay không đối với Harry không thành vấn đề. Nó tập trung trí lực để tấn công. Ông Rook à, tôi cần hỏi. Cậu cũng cứu một yêu tinh. Cái gì? Cậu đưa tôi đến đây, cứu tôi. À, tôi mong ông không lấy nó làm tiếc. Harry nói hơi thiếu kiên nhẫn. Không, không, cậu Potter à. Rook nói và y đưa một ngón tay lên ngoáy ngoáy trầm râu thưa màu đen dưới cầm. Nhưng cậu là một phù thủy rất kỳ lạ. Phải, Harry nói. À tôi cần được giúp đỡ, và ông có thể giúp tôi. Còn yêu tình không tỏ một dấu hiệu khuyến khích nào mà tiếp tục trầm ngâm, ngắm Harry như thế. Chưa bao giờ thấy một cái gì giống như nó vậy. Tôi cần xâm nhập vào một thầm an toàn ở Ringgoth. Harry không định nói điều đó vụng về như vậy. Lời lễ bị văng ra khỏi miệng nó khi cơn đau nhói trên cái thẹo hình tia chớp và nó thấy một phen nữa, hình bóng trường Hogwarts Nó đóng chặt não nó lại. Nó cần làm việc với rút trước tiên. Ron và Hermione đang trố mắt nhìn Harry như thể nó đang phát khủng. Harry! Hermione nói, nhưng cô bé bị con yêu tinh hớt lời. Xâm nhập một hầm an toàn ở Tringot à. Con yêu tinh lặp lại. Nhăn mặt một tí khi y đổi tư thế nằm trên giường. Không thể được. Không, được chứ. Ron cãi lại con yêu tinh. Chuyện đó đã từng xảy ra. Đúng. Harry nói. Vào cái ngày tôi gặp ông lần đầu tiên đó, ông Rook, sinh nhật của tôi cách đây 7 năm. Hầm an toàn đang được nói đến đã trống rỗng vào thời điểm đó. Con yêu tinh gắt lại và Harry hiểu. Là mặc dù Rook đã rời khỏi Ringgott, Y vẫn thấy bị xúc phạm khi sự bảo vệ của nhà băng này bị sơ hở. Sự bảo vệ dành cho nó là tối tiểu. À, cái hầm an toàn mà chúng tôi cần xâm nhập không trống rỗng là tôi đoán lực lượng bảo vệ nó sẽ rất hùng hậu. Harry nói, Nó thuộc về mũ Letchanger. Nó thấy Hermione và Ron nhìn nhau kinh ngạc nhưng nó sẽ có thì giờ giải thích sau khi rút cho câu trả lời. cậu không có cách nào cả. rút nói thẳng thừng, không có cách nào cả. nếu người tìm kiếm dưới sàn nhà của chúng ta kho tàng không bao giờ là của ngươi. Quân trộm cắp, cảnh báo nhà ngươi rồi đó. hãy coi chừng. có, tôi biết, tôi nhớ. harry nói. nhưng tôi không tìm cách lấy cho tôi bất cứ kho tàng nào. tôi không tìm cách lấy bất cứ việc gì cho lợi lộc cá nhân. Ông có thể tin điều đó không? Con yêu tinh ngó xéo Harry, và cái thẹo hình tê trước, trên trán của Harry lại nhức nhối, nhưng nó phớt lờ, không chịu thừa nhận cơn đau hay sự mời gọi của cái thẹo. Nếu một phù thủy mà tôi tin là không tìm kiếm lợi lộc cá nhân, cuối cùng Rook nói, thì đó là cậu Harry Potter à. Yêu tinh và gia tinh thường không quen với sự bảo vệ và tôn trọng mà cậu đã thể hiện đêm nay. Sự bảo vệ và tôn trọng từ những kẻ mang đũa phép. Những kẻ mang đũa phép. Harry lặp lại, cụm từ này lọt vào tay nó nghe kỳ cục khi cái thẹo nhức nhối. Khi Voldemort chuyển ý nghĩ của hắn về hướng Bắc, và Harry sốt ruột muốn thẩm vấn ông Ollivander ở phòng kế bên. Quyền mang một cây đũa phép, còn yêu tinh khẽ nói từ lâu đã bị tranh chấp giữa những phù thủy và yêu tinh. À, yêu tinh có thể làm pháp thuật mà không cần đũa phép. Ron nói. Điều đó chỉ là cớ vật. Phù thủy không chịu chia sẻ bí mật về tri thức đũa phép với những sinh vật pháp thuật khác. Họ từ chối chúng tôi khả năng mở rộng quyền lực của chúng tôi. Ôi, yêu tinh cũng đâu bao giờ chia sẻ bất cứ pháp thuật gì của họ đâu. Ron nói. Yêu tinh đâu có nói cho chúng tôi biết cách làm gương hay vũ khí theo kiểu mà các ông làm đâu. Yêu tinh biết cách luyện kim loại theo cách thức mà phù thủy không bao giờ. Điều đó không quan trọng, Harry nói, để ý sắc diện của Rook đang ửng đỏ lên. Đây không phải là chuyện giữa phù thủy và yêu tinh hay bất cứ loài sinh vật pháp thuật nào khác. Rook bật cười thô lỗ. Nhưng chính là chuyện đó, chính xác là chuyện đó. Khi Chúa tể hắc ám trở nên đầy quyền lực hơn bao giờ hết, chủng loại phù thủy các người sẽ càng thêm vững vàng, Đề đầu cưỡi cổ chủng loại chúng tôi. Green God rơi vào sự quản lý của phù thủy, gia tinh bị sát hại, ai trong những kẻ mang đũa phép phản đối nào? "Chúng tôi," Hermione nói, cô bé đã đứng dậy, hai mắt rực sáng. "Chúng tôi phản đối. Và tôi bị săn lùng, không kém bất cứ yêu tinh hay gia tinh nào hết. Ông Grunk à... Tôi là một phù thủy gốc mức gồ. Không nên tự gọi mình là... Ron lào bầu. Tại sao tôi không nên? Hermione nói. Máu bùn và tự hào về điều đó. Dưới trật tự tôn ti mới này, tôi chẳng được cái vị trí nào cao hơn các ông hết. Ông Rook à, chúng chọn chính tôi để hành hạ lúc ở nhà Malfoy. Khi nói thế, Hermione kéo cách cổ của bộ áo ngủ ra để lộ vết cắt mạnh màu đỏ thắm trên cổ họng. Mà Bellatrix đã gây ra. Ông có biết chính là Harry Potter đã giải phóng W không? Cô bé hỏi. Ông có biết là chúng tôi đã muốn giải phóng tất cả các gia tinh từ nhiều năm rồi không? Ron cựa quậy không thoải mái trên cái tay ghế mà Hermione đang ngồi. Ông không thể trông mong cho kẻ mà ai cũng biết là ai đó bị đánh bại hơn chúng tôi đâu. Ông rốt. Còn yêu tình chăm chú nhìn Hermione một cách tò mò tương tự như y đã nhìn Harry. Cậu muốn kiếm cái gì trong hầm an toàn của Lexhanger? Y đột ngột hỏi. Thanh gươm nằm trong đó là đồ giả. Đây mới là thanh gươm thật. Y ngó tụi nó hết đứa này đến đứa kia. Tôi nghĩ cậu đã biết việc này. Cậu đã bảo tôi nói dối cho cậu khi còn ở đó. Nhưng thanh gươm giả không phải là cái duy nhất nằm trong hầm an toàn đúng không? Harry hỏi. Có thể ông đã nhìn thấy những vật khác ở trong đó chứ? Tim nó đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó gồng lên gấp đôi nỗ lực bỏ qua cơn co giật của cái thẹo. Còn yêu tinh lại xoắn trọng râu bằng ngón tay. Tiết lộ bí mật là ngược lại đạo lý của chúng tôi. Chúng tôi là những kẻ canh giữ những kho báu thần thoại. Chúng tôi có bổn phận đối với những vật thể được giao cho chúng tôi canh giữ. Những vật mà thường là do chính tay chúng tôi làm ra còn yêu tinh gõ lên thanh gươm và con mắt đen của Y nhìn từ Harry sang Hermione đến Ron, rồi nhìn tụi nó thêm một lượt nữa. Quá trẻ, cuối cùng Y nói, để chống lại quá nhiều. Ông có muốn giúp tụi tôi hay không? Harry hỏi, chúng tôi chẳng có hy vọng gì xâm nhập được nếu không có một yêu tinh giúp sức, ông là cơ hội duy nhất cho chúng tôi. Tôi sẽ suy nghĩ về việc này, rút nói bằng cái giọng nghe dễ điên hết sức. Nhưng... Ron vừa tức giận mở miệng, Hermione đã thúc vô be sườn nó. Cảm ơn. Harry nói. Con yêu tinh cúi cái đầu bự tròn như cái vòm để cảm tạ, rồi gặp hai chân ngắn cuộn của y lại. Tôi nghĩ... Y nói, nằm tênh hênh trên giường của anh Bill và chị Fleur. Rượu bổ xương đã phát huy xong tác dụng. Cuối cùng tôi có thể ngủ được. Xin thư lỗi cho tôi. Không sao, dĩ nhiên. Harry nói. Trước khi ra khỏi phòng, nó trồm tới và lấy thanh gươm rít đang đặt bên cạnh con yêu tinh. Rút không phản đối, nhưng Harry nghĩ nó thấy ánh mắt oán giận của con yêu tinh khi nó đóng cánh cửa phòng lại. Đồ cà chớn, Ron thì thào, hắn khoái mắt tụi mình treo tòn ten. Harry, Hermione thì thầm, vừa kéo cả hai đứa kia đi ra xa cánh cửa, vào giữa đầu cầu thang vẫn còn tối mù. Bồ có sắp nói cái điều mà mình nghĩ là bồ sắp nói không? Sắp nói là có một cái trường sinh linh giá trong hầm an toàn của mũ Lestranger đúng không? Đúng. Harry nói, Belachit đã hoảng sợ khi mụ tưởng là tụi mình đã từng vô trong đó. Mụ mất cả tự chủ. Tại sao? Mụ tưởng tụi mình đã lấy cái gì đó? Mụ tưởng tụi mình đã thấy cái gì? Mụ tưởng tụi mình còn lấy cái gì khác nữa? Cái gì đó mà mụ điếng người lo kẻ mà ai cũng biết là ai đó biết đến. Nhưng mình tưởng tụi mình kiếm những nơi kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã từng đến, nơi mà hắn từng làm điều gì đó quan trọng chứ. Ron nói có vẻ hơi bị quê độ. Hắn có từng ở trong hầm an toàn của mụ Letchanger không? Mình không biết liệu hắn đã có từng vô tới bên trong Gringot chưa. Hắn chưa bao giờ có vàng trong đó khi hắn còn nhỏ, bởi vì không ai để lại cho hắn cái gì cả. Tuy nhiên, hắn có thể đã nhìn thấy nhà băng đó từ bên ngoài, rồi hắn đến hẻm xéo lần đầu tiên. Cái thẹo của Harry lại giật giật, nhưng Harry không để ý. nó muốn Ron và Hermione hiểu về Gringotts trước khi tụi nó nói chuyện với ông Ollivander. Mình nghĩ hắn sẽ ganh tị với bất kỳ ai có một chiều khóa hầm an toàn trong Gringotts Mình nghĩ hắn coi đó thực sự là một tượng trưng cho sự thuộc về thế giới phù thủy. Và đừng quên. Hắn tin tưởng Bellatrix và chồng mụ. Đó là những tôi tớ tận tụy nhất với hắn trước khi hắn sụp đổ. Và họ đã tìm kiếm hắn sau khi hắn biến mất. Hắn đã nói điều đó vào cái đêm hắn trở lại. Mình đã nghe hắn nói. Harry soa cái thẹo. Nhưng mình không nghĩ hắn nói cho mụ Bellatrix biết đó là một cái trường sinh linh giá. Hắn không bao giờ nói cho lão Lucius Malfoy biết sự thật về quốc nhật ký. Hắn có lẽ chỉ nói với mụ. Đó là một vật sở hữu vô cùng quý giá và nhờ mụ cất giữ dùng trong hầm an toàn của mụ, nơi duy nhất trên thế giới, ngoại trừ trường Hogwarts để bất cứ thứ gì mà người ta muốn cất giấu, bác Harry đã nói với mình như vậy. Khi Harry nói xong, Ron lắc đầu. Bồ đúng là hiểu hắn. Một phần của hắn thôi. Harry nói, một phần. Mình chỉ ước mình cũng hiểu thầy đâm bờ đo được như vậy. Nhưng để rồi coi, đi. Bây giờ đến ông Ollivander. Ron và Hermione nhìn nhau ngơ ngác, nhưng đầy ấn tượng khi hai đứa nó đi theo Harry băng qua các cầu thang hẹp và gõ lên cánh cửa phòng đối diện phòng anh Bill và chị Fleur. Một giọng yếu ớt vang lên. Mời vào. Đáp lại tụi nó. Người chế tạo đỗ phép đang nằm trên cái giường đôi cách xa cửa sổ nhất. Ông đã bị giam cầm trong hầm rượu hơn một năm và bị tra tấn. Harry biết, ít nhất là một lần. Ông đã bị teo tóp đi, gương mặt nhô ra sắc cạnh trên nền da vàng ảnh. Hai con mắt bạc rất to của ông dường như khổng lồ trong hóc mắt hõm sâu. Hai bàn tay như một bộ xương đặt trên tấm mền. Harry ngồi xuống cái giường trống bên cạnh Ron và Hermione. Ở đây, không thấy được cảnh mặt trời đang mọc. Căn phòng hướng ra một mảnh vườn trên mỏm đá và tấm mộ mới đào. Thưa ông Ollivander, cháu xin lỗi vì đã quấy rời ông. Cháu yêu quý. Dòng ông Ollivander run run Cháu đã cứu mạng chúng tôi Tôi tưởng đâu chúng tôi sẽ chết rục ở đó rồi chứ Tôi không bao giờ có thể đền đáp Không bao giờ đền đáp đầy đủ ơn cứu mạng của cháu Cái thẹo của Harry lại co giật dữ dội Nó biết, nó chắc chắn Chẳng còn chút thì giờ nào nữa để đánh bại Voldemort khỏi cái mục tiêu của hắn Hoặc cố gắng cầm chân hắn Nó cảm thấy chơi vơi hoảng hốt, nhưng nó đã quyết định khi chọn nói chuyện rút Rook trước. Cố tạo vẻ bình tĩnh mà nó không hề cảm thấy. Nó mò trong cái túi bùa đeo ở cổ, lấy ra hai khúc của cây đũa phép đã bị đánh gãy của nó. Ông Ollivander, cháu cần được giúp đỡ. Bất cứ điều gì, bất cứ chuyện gì. Người chế tạo đũa phép nói yếu ớt. Ông có thể chữa cây đũa phép này được không? có khả năng chữa được không? ông olivander đưa một bàn tay run rẩy. và harry đặt hai nửa lạt lìa của cây đũa phép vào bàn tay ông. gỗ cây nhựa ruồi và lông vượng hoàng. giọng ông olivander run lên vì hốt hoảng. mười một inch, nhã và nhu. dạ đúng, harry nói. ông có thể. không. ông olivander thì thào. Tôi rất tiếc, rất tiếc, nhưng một cây đũa phép mà bị hư hại đến mức này thì không thể sửa chữa bằng bất cứ cách nào mà tôi biết được. Dù Harry đã gồng mình để nghe điều này, nó vẫn choáng như bị một cú đấm. Nó lấy lại hai nửa cây đũa phép, cất vào trong cái túi bùa đeo quanh cổ. Ông Ollivander nhìn chân chối chỗ mà cây đũa phép gãy vừa biến mất và không nhìn đi chỗ khác được, cho đến khi Harry lấy từ trong túi ra hai cây đũa phép mà nó mang về từ phủ Malfoy ông có thể xác định căn cước mấy cây này không? Harry hỏi. Người chế tạo đũa phép cầm cây đũa phép thứ nhất đưa đến gần đôi mắt đã mờ. xoay nó giữa những ngón tay lỏng khỏng khớp, quân nó cong cong. Gỗ cây ốc chó và gân tim rồng. Ông nói. 12 3/4 inch cứng cựa. Cây đũa phép này vốn thuộc về Bellatrix Lestrange. Còn cây này. Ông Ollivander cũng xem xét như trước. Gỗ cây táo gai và lông kỳ lân, mười anh đúng, đàn hồi hợp lý, cây này từng là của Draco Malfoy. Từng là? Harry lặp lại. Chứ không còn là của nó sao? Có lẽ không, nếu cháu đã lấy nó. Cháu đã. Vậy thì nó có thể là của cháu. Dĩ nhiên, cách lấy quan trọng, phần lớn tùy thuộc vào bản thân cây đũa phép. Nhưng nói chung, khi một cây đũa phép bị chiếm đoạt, thì sự trung thành của nó sẽ thay đổi. Trong phòng trở nên im lặng, chỉ còn vẳng lại tiếng sóng biển xa xa. Ông nói về những cây đũa phép như thế chúng có cảm xúc vậy. Harry nói, như thế chúng có thể tự suy nghĩ. Cây đũa phép chọn chủ nhân. Ông Ollivander nói, điều đó rất rõ đối với những người nghiên cứu đũa phép học như chúng tôi. Nhưng một người có thể cứ xài cây đũa phép không chịu phục tùng không? Harry hỏi, à có, nếu cháu là phù thủy thực thụ, cháu có thể chuyển pháp thuật của mình qua hầu như bất cứ vật dụng nào. Tuy nhiên, hiệu quả cao nhất phải luôn luôn phụ thuộc vào mối quan hệ vững chắc nhất giữa phù thủy và cây đũa phép. Những mối quan hệ này rất phức tạp, sự hấp dẫn ban đầu và sau đó là sự điều tra lẫn nhau về kinh nghiệm, cây đũa phép am hiểu phù thủy và phù thủy am hiểu cây đũa phép. Biển âm ào nhào tới rồi vật vã lùi ra xa, âm thanh thiệt thê lương. Cháu dùng sức đoạt cây đũa phép này của Draco Malfoy. Harry nói, cháu sử dụng nó có an toàn không? Tôi nghĩ là được. Luật lệ tinh vi khống chế quyền sở hữu đũa phép, nhưng cây đũa phép bị chiếm đoạt, thường bị khuất phục bởi chủ nhân mới. Vậy cháu có nên xài cây đũa phép này không? Ron nói, rút cây đũa phép của đuôi trùn ra khỏi túi nó và đưa nó cho ông Ollivander. Gỗ cây dẻ và gân rồng, chín một phần tự in, giòn. Tôi đã bị ép chế tạo cây đũa phép này sau khi tôi bị bắt cóc không lâu, cho Peter Pettyrill. Được, nếu cháu chiếm được nó, thì nó rất có thể tuân lệnh của cháu và thực hiện tốt hơn một cây đũa phép khác. Và điều này đúng với tất cả những cây đũa phép khác, phải không ạ? Tôi cho là vậy. Ông Olivander đáp. Đôi mắt lồi lên của ông ngước nhìn gương mặt Harry. Cháu hỏi những câu hỏi sâu sắc, Potter à. Đũa phép học là một ngành pháp thuật phức tạp và bí ẩn. Vậy có cần thiết phải giết người chủ trước đó để chiếm hữu một cây đũa phép không? Ông Ollivander nuốt nước miếng. Cần thiết ư? Không, tôi không nên nói là cần thiết giết chóc. Nhưng có những truyền thuyết, Harry nói, và trong khi nhịp đập của trái tim nó gấp gấp lên, cần đau trong cái thẹo của nó trở nên dữ dội hơn. Nó chắc chắn Voldemort đã quyết định thực hiện ý đồ của hắn. Những truyền thuyết về một cây đũa phép Hay những cây đũa phép được truyền tay nhau theo lối ám sát? Ông Ollivander tái mặt, kề đầu lên cái gối trắng như tuyết, vẻ mặt của ông trông hơi xám, đôi mắt ông to lổ lộ đỏ ngầu và phồng lên điều gì đó tựa như nỗi sợ hãi. Tôi cho là chỉ có một cây đũa phép như vậy mà thôi, ông thì thầm. Và kẻ mà ai cũng biết là ai đó quan tâm đến cây đũa phép đó đúng không? Harry hỏi. Tôi làm sao? Ông Ollivander rên rỉ và ông đưa mắt khẩn khoản nhìn Ron và Hermione để câu cứu. Làm sao cháu biết điều này? Hắn muốn ông nói cho hắn biết làm cách nào đánh bại mối quan hệ giữa cây đũa phép của hắn và cây đũa phép của cháu. Harry nói. Ông Ollivander tỏ vẻ kinh hoàng. Hắn tra tấn tôi. Cháu phải biết điều đó. Lời nguyện cực hình. Tôi... Tôi không có lựa chọn nào khác hơn là nói với hắn những gì tôi biết, những gì tôi đoán. Cháu hiểu. Harry nói. Ông đã nói với hắn về cốt lõi sinh đôi phải không? Có phải ông đã bảo hắn chỉ cần mượn một cây đũa phép của một phù thủy khác? Ông Ollivander tỏ vẻ khủng hoảng, chết chân về những điều Harry biết. Ông từ từ gật đầu. Nhưng không có hiệu quả. Harry nói tiếp. Cây đũa phép của cháu vẫn đánh bại cây đũa phép mượn. Ông có biết tại sao lại như vậy không? Ông Ollivander lắc đầu chậm rãi như khi ông gặt đầu. Tôi chưa từng nghe một điều như vậy. Cây đũa phép của cháu đã hành xử độc đáo vào đêm đó. Mối quan hệ cốt lõ sinh đôi là cực hiếm. Nhưng tại sao cây đũa phép của cháu lại quạp luôn cây đũa phép mượn thì tôi không biết. Chúng ta đang nói về một cây đũa phép khác. Cây đũa phép được truyền tay bằng giết chóc. Khi kẻ mà ai cũng biết là ai đó nhận ra cây đũa phép của cháu hành xử kỳ lạ, hắn trở lại hỏi ông về cây đũa phép kia đúng không? Làm sao cháu biết chuyện này? Harry không trả lời. Có, hắn có hỏi. Ông Ollivander thì thào. Hắn muốn biết về mọi thứ tôi có thể nói cho hắn về cây đũa phép, được biết tới nhiều tên khác nhau như cây gậy tự thần, đũa phép định mệnh, hay cây đũa phép cơm nguội. Harry liếc qua Hermione, cô bé tỏ vẻ sửng sốt đến lặng đi. Chúa tể hắc ám, ông Olyvander nói bằng giọng hoảng sợ và cố bưng bít. Luôn hài lòng với cây đũa phép mà tôi đã chế tạo cho hắn, gỗ thủy tùng và lông vượng hoàng, 13 in rưỡi, cho đến khi hắn phát hiện ra mối quan hệ cốt lõi sinh đôi. Bây giờ, Hắn tìm kiếm cây đũa phép khác nhiều quyền năng hơn, coi đó như cách duy nhất để đánh bại cháu. Nhưng chẳng bao lâu hắn sẽ biết, nếu giờ còn chưa biết là cây đũa phép của cháu đã gãy vô khương cứu chữa. Harry lặng lẽ nói. Không, Hermione nói giọng sợ hãi. Hắn không thể biết chuyện đó đâu, Harry làm sao hắn? Thần chú tiền tích. Harry nói. Tụi mình đã bỏ lại cây đũa phép của bồ và cây đũa phép tầm gai ở nhà Malfoy. à, nếu chúng kiểm tra một cách thích đáng khiến những cây đũa phép tái tạo được những bùa chú đã thực hiện gần đây, chúng sẽ biết cây đũa phép của bồ đã đánh gãy cây đũa phép của mình và bồ đã cố gắng sửa chữa nó nhưng thất bại. Và chúng sẽ hiểu ra là kể từ đó mình đã xài cây đũa phép tầm gai. Gương mặt mới hơi hồng hào trở lại của cô bé kể từ khi tụi nó đến đây, bây giờ đã lại tái ngắt. Ròn quắc mắt nhìn Harry của Trách và nói, tụi mình khoan lo chuyện đó lúc này. Nhưng ông Ollivander sen vào. Chúa tệ hắc ám không còn tìm kiếm cây đũa phép cơm nguội chỉ để tiêu diệt cháu mà thôi, Potter à. Hắn quyết tâm sở hữu cây đũa phép cơm nguội bởi vì hắn tin là nó sẽ khiến hắn thực sự vô địch. Và điều đó có đúng không? Chủ nhân cây đũa phép cơm nguội, ắt luôn luôn lo sợ bị tấn công. Ông Ollivander nói, Nhưng ý tưởng, Chúa Tể Hắc ám sở hữu cây gậy tử thần thì... Tôi phải thừa nhận, thật, thật khủng khiếp. Harry bỗng nhiên nhớ lại hồi gặp ông Ollivander lần đầu tiên, nó đã không chắc được, nó có thích ông không. Ngay đến bây giờ, sau khi Voldemort hành hạ và giam cầm như vậy, cái ý tưởng... Chúa hắc ám sở hữu cây gậy tử thần vẫn mê hoặc ông. Ngàn mức ông cự tuyệt nó. Vậy, vậy ông có thực sự tin là cây đũa phép đó có hiện hữu không, ông Ollivander? Hermione hỏi. Ồ, có chứ. Ông Ollivander nói. Có. Hoàn toàn có thể dò ra dấu vết quá trình cây đũa phép đó trong lịch sử pháp thuật. Có những khoảng hở. Dĩ nhiên, và là những khoảng hở lớn. Khi cây đũa phép đó biến mất, tạm thời bị mất hay bị giấu, nhưng nó luôn trồi lên trở lại, có những đặc điểm nhận dạng mà những ai am hiểu trong ngành đũa phép học đều có thể nhận ra. Có những ghi chép, một số khá mơ hồ, mà tôi và các nhà đũa phép học khác phải nghiên cứu như công việc phải làm. Những ghi chép đó có vẻ chân xác. Vậy là ông, ông không cho, có thể là chuyện thần tiên hay chuyện thần thoại sao? Hermione hỏi với vẻ hy vọng, không, ông Ollivander nói, liệu nó có cần phải truyền tay bằng giết chóc không thì tôi không biết, lịch sử của nó đẫm máu, nhưng có thể chỉ vì nó là vật đáng thèm muốn đến thế, và khơi dậy dục vọng của các phù thủy đến thế, trong tay kẻ ác thì nó cực kỳ hung bạo và nguy hiểm. Nhưng đối với tất cả những người nghiên cứu quyền năng của đũa phép như chúng tôi, thì đó là một vật thể hấp dẫn đến lạ thường. Ông Ollivander à, Harry nói, ông đã nói với kẻ mà ai cũng biết là ai đó rằng, ông Jerovic đã giữ cây đũa phép cơ nguội đúng không? Ông Ollivander đã tái giờ lại càng tái hơn, khi tắt nghẹn trong ông như một con ma. Nhưng, nhưng làm sao mà cháu biết? Đừng bận tâm đến chuyện cho biết được bằng cách nào. Harry nói nhắm mắt lại trong chốc lát vì cái thẹo của nó rát bỏng trong đó và thấy chỉ trong vài giây hình ảnh phố chính của làng Hogsmeade Vẫn còn tối vì chỗ đó ở tuốt phía bắc. Ông nói với kẻ mà ai cũng biết là ai đó rằng ông Yegorovic có cây đũa phép đó. Đó là lời đồn đại. Ông Ollivander thì thầm. Một lời đồn đại, cách đây hàng bao nhiêu năm rồi, từ trước khi cháu ra đời lâu lắm. Tôi tin là chính ông Yegorovic tung ra lời đồn đại trước tiên. Cháu có thể thấy là chuyện đó, chuyện đồn đại như ông ta đã nghiên cứu để mô phỏng phẩm chất của cây đũa phép cơm nguội, sẽ giúp việc kinh doanh của ông ấy trở nên khấm khá lên. Dạ, cháu có thể hiểu chuyện đó. Harry nói nó đứng dậy. Ông Ollivander à? Một câu chót và tụi cháu sẽ để ông nghỉ ngơi. Ông có biết gì về những bảo bối tự thành? Cái... những cái gì? Người chế tạo đũa phép hỏi, tỏ vẻ ngơ ngác hoàn toàn. Những bảo bối tự thành. Tôi... tôi e là tôi không biết cháu đang nói về cái gì. Cái đó có liên quan gì đến cây đũa phép không? Harry nhìn vào gương mặt hốc hát và tin là ông Ollivander không đóng kịch. Ông không biết gì về những bảo bối từ thành cả. Cảm ơn ông. Harry nói. Cảm ơn ông nhiều lắm. Bây giờ tụi cháu sẽ để ông được nghỉ ngơi. Ông Ollivander nói có vẻ khổ tâm. Hắn tra tấn tôi. Ông há hốc miệng hớp hơi. Lời nguyền cực hình. Cháu không hiểu. Cháu hiểu. Harry nói. Cháu hiểu thiệt mà. Ông làm ơn nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ông đã nói cho tụi cháu tất cả những điều này. Harry dẫn Ron và Hermione đi xuống cầu thang. Nó thoáng thấy anh Bill và chị Fleur, Luna và Dean đang ngồi quanh cái bàn trong nhà bếp. Trước mặt mỗi người đều có tách trà. Tất cả bọn họ đều ngước lên nhìn Harry khi nó xuất hiện ở ngưỡng cửa. Nhưng nó chỉ gật đầu với họ và tiếp tục đi tuôn ra vườn. Ron và Hermione đi phía sau. một đất đỏ đắp trên xác Dobby nằm ở phía trước. Và Harry bước trở lại với nấm mộ, trong khi cơn đau trong đầu nó càng lúc càng tăng lên dữ dội khủng khiếp. Giờ đây nó phải cố gắng ghê gớm mới ngăn chặn được những hình ảnh đang sông vào đầu. Nhưng nó biết nó sẽ chỉ cần kháng cự thêm chút xíu nữa thôi. Chút xíu nữa là nó sẽ chịu thua, bởi vì nó cần biết giả thuyết của nó đúng hay không. Nó phải cố thêm một chút xíu nữa thôi, để có thể giải thích cho Ron và Hermione. Ông Yegorovic đã có cây đũa phép cơm nguội từ thời rất xa xưa. Nó nói, Mình đã thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ra sức tìm ông. Khi hắn thấy Yegorovic, hắn phát hiện ra ông không còn giữ cây đũa phép đó nữa. Nó đã bị Rindenvan đánh cắp rồi. Mình không biết làm sao Rinden van biết là ông Yegorovic có cây đũa phép đó. Nhưng nếu ông Yegorovic ngu đến mức tung ra lời đồn đại, thì chuyện Rinden van biết được cũng không khó lắm. Voldemort đang ở cổng trường Hogwarts Harry có thể nhìn thấy hắn đứng đó và nó cũng thấy bóng đèn đúng đưa trong buổi sắp rạng đông hắn đang tiến đến mỗi lúc một gần hơn và Rindon van đã dùng cây đũa phép cơm nguội để trở nên hùng mạnh và ở đỉnh cao quyền lực của hắn khi thầy Dumbledore biết thầy là người duy nhất có thể chặn đứng hắn thầy đã đấu tay đôi với Rindon van và đánh bại hắn và thầy đã lấy cây đũa phép cơm nguội Thầy Dumbledore có cây đũa phép cơm nguội hả? Ron nói, nhưng vậy thì nó ở đâu bây giờ? Ở trường Hogwarts, Harry nói, gồng mình chiến đấu để vẫn trụ lại được trong hiện thực ở khu vườn trên mỏm đá. Nhưng như vậy thì tụi mình đi đi. Ron nói một cách khẩn cấp. Harry, tụi mình đi mau, đi lấy nó trước khi hắn lấy. Quá trễ rồi, Harry nói, nó không thể kềm giữ được nữa. Nhưng nó bấu chặt đầu, cố gắng giúp cái đầu kháng cự. Hắn đã biết nó ở đâu, bây giờ hắn đã ở đó. Harry! Ron tức giận nói, bồ biết điều này từ bao lâu rồi? Tại sao tụi mình lại phí phạm thời giờ chứ? Tại sao bồ nói chuyện với rút hả? Lẽ ra tụi mình có thể đi, tụi mình vẫn còn có thể đi. Không! Harry nói và khuyệu đầu gối xuống cỏ. Hermione nói đúng, thầy Dumbledore không muốn mình có cây đũa phép đó, thầy không muốn mình lấy nó, thầy muốn mình tìm những trường sinh linh giá. Harry ơi, đó là cây đũa phép vô địch, Ron than thở. Mình không có nhiệm vụ lấy nó, mình có nhiệm vụ tìm những trường sinh linh giá. Rồi mọi thứ bỗng mắt lạnh và tối âm, mặt trời vẫn chưa thấy đâu nơi đường chân trời khi nó lướt bên cạnh thầy Snape. Qua những khoảng sân tiến về phía hồ. Lát nữa ta sẽ gặp mi trong lâu đài. Nó nói bằng giọng cao lạnh lùng thay thế. Bây giờ cứ để mặt ta. Snape cúi chào và quay lại. Đi ngược lên con đường mòn. Tấm áo tràng đen phùng lên phía sau ông. Harry bước chân chậm chậm. Chờ cho bóng đen thầy Snape biến mất. Sẽ không hay nếu để cho thầy Snape hoặc bất cứ ai nhìn thấy nó đang đi đâu. Nhưng không có ánh sáng nào phát ra từ các cửa sổ lâu đài, và nó có thể ẩn thân. Chỉ trong một giây, nó đã tự ếm bùa ta nào ảnh lên mình, giấu thân đi trước chính đôi mắt nó. Và nó tiếp tục, vòng qua bờ hồ, thu lấy hình bóng của tòa lâu đài yêu dấu, vương quốc đầu tiên của nó, quyền thừa kế của nó. Và giờ đây, nằm bên cạnh hồ, rọi bóng xuống mặt nước đen một ngôi mộ cẩm thạch trắng, một vết lợn cợn không cần thiết trên phong cảnh quen thuộc. Nó lại cảm thấy hứng khởi của niềm hân hoang lâu nay bị kiềm chế, cái cảm xúc ngất ngây của mục đích hủy hoại. Nó giơ cây đũa phép gỗ thủy tùng cũ lên, thật vừa vặn, đây sẽ là phép thuật cuối cùng cây đũa phép này thực hiện. Ngôi mộ bị xẻ từ đầu đến chân và tách làm đôi. Cái hình hài được liệm kia, dài và gầy như hồi còn sống. Nó lại giơ cây đũa phép lên một lần nữa, lớp vải liệm mở ra, gương mặt mờ mờ, tái tái. Hóp nhưng vẫn được bảo quản gần như hoàn hảo. Cặp mắt kiếng vẫn được đặt trên sông Mũi Khòm. Nó cảm thấy một sự nhạo bán thú vị. Hai tay cụ đâm bờ đo khoanh trước ngực. Và dưới hai bàn tay, nắm chặt là cây đũa phép. Nó nằm đó, được trôn theo cụ. Chẳng lẽ lão ngốc tưởng tượng cầm thạch hay cái chết sẽ bảo vệ được cây đũa phép sao? Chẳng lẽ lão tưởng chúa tể hắc ám sẽ không dám cuộc mồ lão ư? Bàn tay như mạng nhện thọc xuống và giật cây đũa phép ra khỏi nắm tay của cụ đâm bờ đo. Và khi nó lấy được rồi, một chuồng tia sáng lé ra từ đầu cây đũa phép, chiếu lấp lánh trên xác chết của vị chủ nhân cuối cùng, sẵn sàng phục vụ chủ nhân mới.